các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô nghe anh hỏi cô phải trả lời thật mới được nam cam tìm đến 17 b ù i thị xuân để gặp dung hà anh cứ hỏi em có d ấ u anh gì đâu mà dung hà vừa cười vừa trả lời em tính thịt thằng sơn vậy không? nam cam hỏi đột luôn. làm gì có? dung hà nói luôn. anh nghe ai bảo thế? anh chỉ muốn biết có hay không chuyện đó. còn vì sao anh biết? sau này em sẽ rõ thôi. nam cam nói. không có đâu. ông sơn bảo với anh à? dung hà hỏi. sơn với anh là anh em. em với anh cũng là anh em. anh không muốn có chuyện xảy ra. Nam Cam nói. Cuối cùng Nam Cam đã đi đến được chỗ buộc cả Sơn l ẫ n Dung Hà phải ngồi vào bàn thương lượng hòa giải. Địa điểm được chọn là nhà hàng Maxim và nơi gặp mặt chính thức là phòng karaoke. Tất cả các khách được mời của hai phe đều do đích thân Nam Cam kiểm tra một cách kỹ lưỡng, không để mang theo vũ khí vào trong. Nam Cam đặc biệt chú ý tới toàn béo, phe bạch tạng, hài hấp, phe dung hà. Vì theo thông tin riêng của Hải Bánh cung cấp, hai tên này được đánh giá là máu nhất. Anh đối với Dung Hà hay Sơn đều là tình nghĩa. Các em có chuyện không vui với nhau, anh buồn lắm. Và lại mình là giang hồ, chủ yếu lo mà kiếm tiền, cứ v ạ chạm với nhau mãi. công an nó để ý là mình thiệt thòi. Nam Cam r a giả thuyết giáo, trong lúc dung hà lẫn sơn bạch tàng đều suy nghĩ những nước cả mới. Thành toán nhau khi đã lộ bêm, toàn bộ kế hoạch là một điều ngu xuẩn, phải chờ một cơ hội khác. Trước lúc biểu sơn quay về Hà Nội, Nam Cam siết chặt tay gã, nhắn nhủ bằng giọng hết sức chân thành. Thôi. thua keo này thì ta bày keo khác. q u â n dung hà khuôn quá, phải liệu cách khác mới xong. Chưa gì em mới vào, nó đã đón em với ngày đi dò. Khi sơn đã đi, nam cam tiếp tục vở kịch đòn sóc t r à đầu cho trọn vẹn với dung hà. Ý ra sức thuyết phục dung về nguy cơ xuất phát từ bọn hà nội và khuyên dung nên cẩn thận tính toán mọi việc sao cho chắc chắn. em là em kết nghĩa của anh, tất cả việc của em cũng chính là của anh. em c h ứ lo, năm cam khẳng định. Tuấn tăng bước xuống máy bay đi thẳng và h u hành lý. nếu không có thay đổi, gã ra hà nội này, song sẽ tìm cách cho thủy té một tổ ấm mới. gã càng q u ấ n quyết với cô nhân tình phòng tay trên của ông cục phó, gã càng say mê hơn. gái một con lại còn quá trẻ. không làm chết đàn ông mới là chuyện lạ. đang suy nghĩ về cô b ổ nhí, Tuấn Tăng chợt nhận ra có điều không ổn trước khi gã chui đầu vào chiếc taxi đợi sẵn ở cổng sân bay. cả chục tên lầm lì đầy sát khí ập lại. một tên có lẽ là thủ lĩnh phẩy tay cho đàn em rút gươm lao vào. sau khi nhận cả chục nhát chém, Tuấn Tăng còn nghe giọng tên đầu thủ lĩnh vang vàng trước khi ngất đi vì đau đớn. Anh Sơn cho chém mày chỉ cảnh cáo thôi đấy nhé. Lẽ ra là một thằng mang danh Hà Nội. Khi Anh Sơn có chuyện với bọn Hải Phòng, mày phải đứng hẳn về bên Anh Sơn. Sao có chuyện làm trung gian báo tin để thủ thân cầu lợi? Hà Nội gì chứ cái ngữ mày. Hóa ra là s ơ n Bạch Tạng đã cho đám đệ tử chém cảnh cáo Tuấn Tăng. Ngay sau khi vừa lành vết thương, Tuấn đã vận động bằng mọi cách. để cuối cùng gã bước lên máy bay đi cộng hòa liên bang đức theo diện hợp tác lao động bỏ lại sau lưng tất cả những tranh chấp của giới giang hồ hà nội gã đã chán tất cả kể cả luôn cái gọi là tình nghĩa giang hồ cái gọi là nhân tình thế thái cái gọi là mặn đồng hương lửa với cô nhân tình tùy té từ đó giang hồ c i n không còn tên nhân vật tuấn tăng. từ ngày nhận một lúc hai trọng trách gã sát thủ bảo vệ công việc. Nghe